Lý Khai Vân thật sự không ngờ sẽ gặp lại lãnh thu ngữ ngay lúc này Cũng giống như là có rất nhiều nam đệ tử học viện ái mộ tần tích nguyệt Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn cảm thấy yêu lãnh thu ngữ Là vì dung nhan tuyệt trần của nàng Bằng lãnh, nữ thần, tựa như từ một phương trời khác đến Chính là lời bình của Lâm Tịch đối với lãnh thu ngữ Từng nói riêng với Lý Khai Vân như vậy Lúc đó thì Lâm Tịch đã từng triêu Lý Khai Vân Tiểu tử, người phải cố gắng chống trọi đấy Điều khiến cho Lâm Tịch cảm thấy hơi tiếc nuối chính là Lý Khai Vân căn bản không hiểu câu nói mê sàng quán, cũng không thể lãnh hội tinh túy trong những lời này. Khi còn trẻ, thứ được gọi là tình yêu tự như là một đóa hoa sẽ nở sộ khi có một cơn mưa rơi xuống sau ngày hè nắng cắt. Có lẽ vào một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, ngươi không thể hiểu vì sao lại chôn mầm sống của đóa hoa này xuống đất, sau đó nó lại chậm rãi nở rộ. sau đó ngươi lại cố gắng hơn, phần đấu nhiều hơn, thậm chí coi đó là một tín ngưỡng. Đóa hoa đó sẽ càng nổi rõ hơn, trở thành một bức tranh xinh đẹp. Dưới trời chiều, Lý Khai Vân cùng với lãnh thu ngữ chậm rãi mà tiêu sái đi trên một sườn núi ngoài quân danh. Lãnh thu ngữ tháo cây trâm kim loại khi mái tóc của mình lại, để cho mái tóc tự nhiên chảy xuôi theo cái cổ trắng ngần xuống ngực, giống như một cái thác màu đen xinh đẹp. So với tần tích nguyệt và cao á nam, nước da của nàng thậm chí còn trắng hơn một chút. Nếu như đặt vào khuôn mặt của người khác, nó sẽ trông ta hơi tái nhợt. Nhưng nhờ có đôi mày mảnh, đôi môi hồng hào nổi bật hơn, nên trông nàng cực xinh đẹp và quyến rũ, tựa như một miếng ngọc bội tinh khiết thường được nhắc tới trong truyền thuyết. Lý Khai Vân không dám nhìn nàng. Hắn chỉ cảm thấy sau một thời gian không thấy, nàng tậu hồ đã thay đổi rất nhiều so với thời còn học viện. Từ hai đầu lông mày tinh tế, hắn có thể cảm nhận được khí chất kiên nghị, Ẩn trong ánh mắt lại là sự băng lãnh và trầm tĩnh hiếm thấy. Những lá thư mà ngươi viết cho ta, ta đều nhận được. Lãnh thu ngữ dùng tay vuốt tóc, nhìn Lý Khai Vân, sau đấy chủ động lên tiếng nói. Trong mắt của nàng, Lý Khai Vân đã không còn là một thiếu nhiên ngây ngô như thời còn học viện nữa. Lý Khai Vân xuất hiện trước mặt nàng bây giờ là một tường lãnh trẻ tuổi, vô cùng ưu tú. Lý Khai Vân khẩn trương, nghĩ tới việc cuối cùng mình không thể thấy mặt dày như là lâm tịch nên hắn hơi ngượng ngùng lên tiếng. Ta cứ tưởng rằng việc lên lạc có vấn đề, mấy bức thư đó đã bị lạc trên đường, nhưng dù sao đó cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Ờ, cảm ơn ngươi. Lãnh Thu Ngữ nhìn hắn nói. Lý Khai Vân càng khẩn trương hơn chân tay luống cuống, không biết ý nghĩa của lời Lãnh Thu Ngữ vừa nói. Thật ra Lâm Tịch nói không sai, được người khác thích đúng là đáng phải cao hứng. Ít ra còn tốt hơn là bị người khác khét. Lãnh thu ngữ nhìn núi thiên hà như ẩn như hiện đằng xa mi mắt cụp xuống. Mặc dù phần lớn chỉ là phiểu phật, nhưng có nhiều lúc ở quân danh lại rất là nhàm chán. Nhận được thư như vậy cũng vui hơn. Lý Khai Vân bất giác cảm thấy khẩn trương vô cùng. Hắn do dự một hồi nhưng mà rốt cuộc vẫn có dũng khí nhẹ giọng nói. Vậy, vậy tại sao không biết thư lại? Ít nhất để cho ta biết người vẫn mạnh khỏe chứ có nghĩ qua rồi, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Lãnh thu ngữ bình tĩnh nói. Trước kia ta có nghe không ít chuyện liên quan đến Tần Tích Nguyệt. nàng khá cự lại ý nhà mình, thà gia nhập quân đội còn hơn chấp nhận việc liễu gia và chu gia cầu hôn. nàng là một người rất có chủ kiến. thật ra thì chuyện của ta cũng giống như nàng vậy. phụ thân của ta trước giờ không ép buộc ta, nên ta có thể tự quyết định một số chuyện. nếu như không phải ban đầu ta cố gắng tham gia nhập thí học viện Thanh Loan. Không chúng cử học viện Thanh Loan Ta cũng không biết các ngươi Ta sợ có nhiều việc sẽ tự nhiên biến thành thói quen Do đó ảnh hưởng không tốt đến ta Ta nghĩ ta và ngươi không nói chuyện nhiều khi còn ở học viện Cũng chỉ không phải là hai người xa lạ mà thôi Nếu như ta viết thư cho ngươi tạo thành thói quen rồi Có khi ta lại chấp nhận một người mà mình chưa hiểu rõ Thật ra sau khi xem xong thư của ngươi Không biết hồi âm mà bây giờ lại nhìn thấy ngươi Ta lại cảm thấy vừa xa lạ và quen thuộc Đây không phải là cảm giác mà ta mong muốn mình tiếp nhận. Cái ta muốn chính là cảm giác. Hai người rất quen thuộc. Một khi gặp lại, hai người đều thấy vui mừng. Lý Khai Vân nuốt một ngộm nước miếng, lòng khẩn trương vô cùng khó khăn lên tiếng. Cho nên... Người đừng hiểu nhầm ý của ta. Lãnh thu ngữ tựa hồ đã lấy hết lòng can đảm của mình, nên mới nói ra như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng né tránh ánh mắt của Lý Khai Vân nhẹ giọng nói. Cho nên ta muốn chúng ta có thêm nhiều thời gian hơn. Có lẽ Thật ra lời mà người thiếu nữ Băng Ngọc Thanh Khiết này muốn nói nhất chính là nên cho mọi người có thêm thời gian gặp mặt nhau nhiều hơn, như vậy sẽ tốt hơn. Có lẽ mọi việc sẽ chân thật hơn, có thể tìm được lý do để nàng thật sự động tâm. Bởi vì đối với nàng nếu như không có tình cảm đặc biệt, nhưng lại thường xuyên viết thư trả lời cho một người, đó là việc không thể làm được. Nhưng cho dù khuôn mặt của nàng trông rất là lạnh lùng, Thì nội tâm của nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn còn biết ngượng ngùng. Nên khi nói đến đây, nàng bất giác cảm thấy mình đã hết can đảm, nên lại yên lặng không nói gì. Thật ra chính nàng cũng không ngờ lại gặp phải Lý Khai Vân ở đây. Lên sau một hồi ngượng ngùng, nàng mới có dũng khí thẳng thắn như vậy. Nàng còn chưa nói xong, nhưng Lý Khai Vân đã hoàn toàn hiểu ý của nàng. Tuy nói rằng hai người nói chuyện riêng còn chưa được bao lâu, Nhưng tâm tình của Lý Khai Văn lúc này lại tựa như là bừng sáng sau khi đã trầm luân trong bóng tối thật là lâu. Một niềm vui khó tà xông thẳng lên đầu quán. Hắn. hắn nhìn lạnh thu ngữ, nói năng lắp bắp. Vậy vậy, vậy có phải ta nên viết thư cho người ít hơn có phải không? Nếu như bây giờ có lâm tịch ở đây, nghe hắn nói như vậy, nhất định sẽ lấy tay gõ lên đầu hắn một cái, sau đó mắng mà không thương tiếc. Người thật là ngu ngốc mà. Đổi lại là Lâm Tịch, nhất định Lâm Tịch sẽ nói, ta sẽ tiếp tục viết cho ngươi. Ngươi không cần hồi âm lại đâu, sau này chúng ta có thể tìm cách gặp mặt nhau nhiều hơn được không? May mắn chính là câu nói tiếp theo của Lý Khai vân lại giúp Lâm Tịch cảm thấy rằng rốt cuộc tên tiểu tử này cũng gỡ gạc lại được vài phần. Chỉ là sau này hành tỉnh Nam Lăng xảy ra chiến sự, không biết chúng ta còn có cơ hội gặp mặt lại hay không? Lý Khai vân bất giác cũng nhìn về núi thiên hà mơ hồ đằng xa, nặng nề nói ra vài chữ lên lụy đến việc sinh ly tử biệt, tâm tình của nữ giới đương nhiên sẽ im dịu hơn. Hiện giờ tâm của lãnh thư ngữ đúng là rất im dịu. nàng khẽ giao dự một hồi nhẹ giọng nói. khoảng thời gian này ta vẫn đi theo quân đội đó, ngươi hãy nhớ kỹ kỳ hiệu của quân đội này. nếu thấy ngươi sẽ biết ta đang ở đâu. nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau. ánh mắt của lý khai vân càng sáng ngời hơn, nhưng bởi vì lòng quá kích động và khẩn trương nên nhất thời không biết nói cái gì. Ngay vào lúc này, đoàn xe của Lãnh Thu Ngữ đã rời bánh, chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc ly biệt sau phút giây gặp gỡ ngắn ngủi đã tới. Hốc mắt của Lý Khai Vân hơi ửng đỏ, nhất thời cúi thấp đầu. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Lãnh Thu Ngữ do dự một hồi nhìn Lý Khai Vân nhẹ giọng nói, "Bảo trọng." "Ừ, bảo trọng." Lý Khai Vân rốt cuộc nói ra hai chữ này, đưa mắt dõi theo người thiếu nữ rời đi dưới ánh chiều tà. Tâm tình của Lý Khai Vân hiện giờ chỉ có thể dùng hai chữ khó khăn để hình dung. Một chiếc xe ngựa đang chạy thẳng tới thành Trung Châu. Khoảng cách từ chiếc xe ngựa đó đến chậm dịch cần nhất còn khoảng một canh giờ. Nếu như muốn đến thành Trung Châu phải mất thêm hai ngày nữa. Ngồi trong chiếc xe ngựa đó là một nam tử trung niên bập mạp trắng trèo khuôn mặt hắn ta lúc nào cũng nở ra một độ cười hiền hòa. Nam tử trung niên bập mạp này chính là một trong những tâm phúc của Văn huyền Du, quan viên lại thi trưởng quản ngân khố Hồng Tiên Hoa. Đối với những nhân vật quyền quý đứng đầu thành Trung Châu, bọn họ sẽ không bao giờ đặt cược tất cả tình báo của mình vào một con đường duy nhất. Hồng Tiên Hoa chính là một người nắm giữ được phần tình báo quan trọng của Văn huyền Du. Sau khi đến thành Trung Châu, Hắn ta tất nhiên sẽ nhanh chóng và cẩn thận đến trước chủ nhân của mình để báo cáo lại. Nhưng trên đoạn đường vô cùng yên lặng này, trong lúc tiếng bánh xe và phó ngựa vang lên rất là rõ ràng, đột nhiên có một tiếng nổ vô cùng khủng khiếp xuất hiện, tự như có một thân cây to bị đánh vỡ. Hồng Tiên Hoa là một người tu hành bình thường. Tu Vi Quán là hồn sư, mà lại đảm nhiệm trước quan văn trong triều đình, nên sợ rằng bất kỳ người tu hành cấp thấp nào trong quân đội cũng có thể giết chết hắn. Vì thế sau khi tiếng nổ khủng khiếp đó xuất hiện, hắn ta thậm chí còn chưa biết mình nên làm cái gì. Phu xe của chiếc xe ngựa hắn đang đi thật ra là một người tu hành tương đối lợi hại ở thành Trung Châu. Nhưng nơi phát ra tiếng nổ vừa rồi lại chính là từ trên người của tên phu xe này. Trước khi Mãng Tiên Hoa có thể nhận biết được việc gì đang xảy ra, người tu hành lái xe giúp hắn đã bị đánh mạnh vào bồn xe, đụng nát một bên xe, khiến cho miếng thép ở ngay giữa hai tấm gỗ làm bên bồn xe cũng phải lõm sâu vào bên trong biến dạng hoàn toàn. Hồng Thiên Hoa nhìn thấy thanh hồn binh trung tay người tu hành này đã bị bẻ cong, mà mái đầu của hắn cũng bị đánh lõm xuống, căn bản không thể sống sót được nữa. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Thiên Hoa đến bây giờ mới biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Trấn nổ khi nãy là do binh khí của một người nào đó va chạm với hồn binh của người tu hành này, sau đó đối phương đã dùng thế xét đánh, đánh chết tên phu xe này. Sức mạnh mạnh đến nỗi khiến cho cái đầu của phu xe phải lõm xuống bên dưới. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy có một hán tử dâu quay nón, người trần, tay cầm một thanh hồn binh trường côn màu đồng cổ, đứng ở bên đường, nhìn hắn mà lạnh đồn cười. Bên cạnh hán tử dâu quay nón có nước da màu đồng với thanh trường côn mình đang cầm, là một phụ nhân trông rất là bình thường, nhưng tay của nàng lại cầm lấy một trường thương màu đen. Là người của hoàng đế, hồng tiên hoa, không sai. Sau khi nhìn hắn một cái... Phụ thân cầm trường thương cười lạnh một tiếng. Không mất quá nhiều thời gian lập tức có bộ tiếng động vang lên. Trường thương trong tay của nàng đã đâm thẳng về phía Hồng Tiên Hoa trong xe. Trong nháy mắt này Hồng Tiên Hoa chợt biết hai người này chính là Thường Kế và Kỳ Hồng, là cao thủ trong quân đội của Trung gia. Hai người này đã từng làm giáo tập trong trung châu vệ, phụ trách truyền thụ các sử dụng côn và trường thương. Rất hiển nhiên cuộc ám sát này chính là sự phản công của Trung gia đối với hoàng đế. Bên ngoài Hồng Tiên Hoa chính là tâm phúc của Hoàng đế, nhưng thật ra đã sớm là người của Văn Huyền Xu, nên đây chính là một cuộc ám sát thần xui quỷ khiến, mà ở trong chớp mắt này Hồng Tiên Hoa đã không thể nào giải thích được, không kịp giải thích nữa. Thanh trường thương đó mạnh mẽ xuyên thủng thân thể của hắn, khiến thân thể của hắn đóng chặt vào đôi bổng xe, làm cho tấm ván gỗ của bổng xe bị chấn nát hoàn toàn, thậm chí mũi trường thương còn đông xuyên qua tất cả tấm thép mỏng ở đằng sau. Sau đấy thanh trường thương đang xoay tròn được rút mạnh về, nằm yên lặng trong tay của phụ nhân có khuôn mặt rất là lạnh lùng kia. Nếu để ý kỹ, có thể nhìn thấy phần thân thương tiếp xúc với tay nàng còn hơi nóng bốc lên, cho thấy vừa rồi nàng đã dùng rất là sức mạnh. Máu tươi không ngừng trong cơ thể của Hồng Tiên Hoa chảy ra ngoài, nhuộm đỏ cả một góc xe. Ánh mắt của Hồng Tiên Hoa trống rỗng vô hồn, cuối cùng gục xuống, chết trong bụng xe. Một con hạ cỗ bay lượn giữa mây trắng nhàn nhạt, nhạt. Đối với đám người lâm tịch đang ở trên hà cỗ, vầng trăng sáng ở ngay giữa trên đầu họ trông rất là tròn trĩnh, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến cho người ta có cảm giác như mình đang đung đưa giữa một khung cảnh kỳ diệu. Dĩ nhiên trong tình thế bóng đêm và mây mù thấp thoáng như vậy, người giấy mặt đất không thể nào phát hiện được. Bên dưới là một ngôi thành lớn, đèn đuốc sáng trưng. Đây chính là một trong những đại thành phồn hoa nhất ở hành tỉnh Tương Thủy. Thành xương Phận, Từ đây chỉ còn cách hành tỉnh Nam Lăng khoảng 3 hành tỉnh nữa. Quân tỉnh có gấp đến đâu cũng cần có thời gian chuyển đi. Hiện giờ việc liên lạc giữa các tường lãnh và các thành cần kề còn mất nhiều thời gian, bị kéo dài hơn trước, huống chi là dân gian. Dân chúng thành sương phận vẫn đang sống một cuộc sống thường ngày, an tĩnh mà tường hòa. Cùng một thời gian đó, trên vọng lâu Nam Thành, Lăng tiểu An hành tỉnh Nam Lăng, Lăng đốc chắc hạ chi đứng giữa quân kỳ bay phấp với, nhìn quân đội đại mãng chi chít trong bóng tối, ánh mắt nheo lại. Lúc ban ngày Lăng Kiểu An vẫn rất là an tĩnh, nhưng khi màn đêm buông xuống, đại quân đại mãng chi chít lập tức xuất hiện trong tầm mắt của quân trinh sát, khởi đầu một cuộc đại chiến. Quân đội đại mãng với số lượng hơn 6 vạn đã 3 lần tiến công Nam Thành. Trong quá trình chiến đấu, toàn bộ khai rãnh sâu hơn 500 thước và những quân giới phòng thủ đều bị phá hỏng. Mấy ngày trước xung quanh lăng Kiều An không hề có một giọt mưa, nhưng mặt đất phía trước Nam Thành hiện giờ đã bị máu tươi rơi xuống mà trở thành một đống bùn lầy. Tướng lãnh quân đội văn tần cao nhất ở đây tên là Mặc Thanh. Trong lúc chỉ huy quân đội phòng thủ quân địch dùng thang mây tấn công lên thì đã chết trận. Chắc Hạ Chi tự nhận năng lực cầm binh của mình kém xa Mặc Thanh đến từ biên quân Long Xà. Nhưng giờ phút này nhìn quân đội Đại Mãng đang bắt đầu tiến công lại đằng xa, tâm tình của anh ta ngược lại bình tĩnh lạ thường. Trong lần công thành lúc trước, phần lớn những chiếc xe bàn đá và thăng mây lớn của đối phương đã bị một đội quân Vân Tần từ cửa thành phía Tây lao ra ngoài pháo hủy. Hiện giờ quân địch tiến công như vậy, cho thấy quân địch muốn công thành xong trước khi trời sáng. Thành bại ngay ở lúc này đây. Cộng thêm việc quân giới thủ thành của quân đội Vân Tần đã hư hao tám bảy phần. Tình hình chiến đấu kế tiếp chính là cả hai bên xông thẳng vào chém giết lẫn nhau, chứ không còn phụ thuộc vào mưu lực nữa. Việc hắn ta cần làm là cực kỳ đơn giản đó chính là ở bên trên tường thành, tề vai sát cánh với tất cả quân nhân Văn Tần liều mạng từ thủ, chết trận hoặc là tiếp tục phòng thủ, lựa chọn thật là đơn giản. Vì vân Tần, một tiếng hô lớn như là muốn đánh vỡ cả trời đất vang lên. Có rất nhiều quân nhân vân Tần đã bị trọng thương trong ba lần tiến công lúc trước của quân địch, thậm chí mệt mỏi không chịu được, nhưng bây giờ cũng đứng dậy kéo mạnh dây cung. Tuy nhiên lần này họ lại quý trọng từng cây tên bắn ra. Bởi vì số lượng không nhiều nữa, ngoài ra còn có quân sĩ trực tiếp cầm các tảng đá nặng quăng xuống bên dưới. Tiễn thủ của quân đội đại mãng được các tấm chắn che chở, nên bọn họ đang liều mạng bắn nhanh lên cổng tường thành. Âm thanh thê lương vang lên do tên ma sát với không khí không ngừng vang lên, khiến cho da đầu người nghe phải tê dại. Tuy nhiên vào thời khắc này màng nghĩ của tất cả quân sĩ vân tần ở trên tường thành dường như đã không còn nghe thấy gì nữa, hoặc có thể nói họ không để ý những cây tên đó. Tất cả quân nhân này đang làm một việc rất là đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn, phục tùng quân lệnh của cấp trên. Trên tường thành dưới tường thành máu tươi không ngừng rơi xuống. Trong tình cảnh như vậy, mấy mấy tên quân sĩ mặc hồn binh trọng hải của quân đội Đại Mãng bắt đầu khiêng cây cột lớn đụng vào cửa thành. Sau khi nam phạt thất bại, rất nhiều thành trì ở Vân Tần đã bắt đầu đào những kênh rãnh trước cửa thành để bố trí phòng ngự. Nhưng mà hiện giờ quân đội Đại Mãng lại lợi dụng những kênh rãnh đó, kết hợp với thang mây theo nhiều hướng tấn công vào tòa thành này, trận thế như là những con kiến không ngừng liều mạng tấn công tới trước. Trong tiếng quát chói tai của các quân sĩ phân tần, họ không để để những cây tên bắn về phía mình, phối hợp với đồng đội, đẩy ngã những cây thăng mây được đưa lên cổng thành, liều mạng chém giết từng quân sĩ đại mãng đang bò lên. Trọng điểm của lần tấn công này chính là gần ngay cửa thành. Những vật nặng bên trên đều đã được phất xuống hết. Quân đội đại mãng đã bắt đầu tấn công lên cổng thành. Nhưng cái họ phải trả giá chính là vô số thi thể của quân nhân Đại Mãng. Mỗi tên căn bản không thể bắn xuyên qua những bộ hồn binh trọng tải hoặc là những bộ giáp sắt của kỵ quân. Có rất nhiều quân sĩ đang tụ tập sau cổng thành. Cứ mỗi lần đầu thân cây to được bao bọc bởi da ngựa và cổng thành dày đụng vào nhau, ngay lập tức sẽ có một âm thanh trầm thấp vang lên, thêm vào đó là tiếng cây gỗ bị đánh vỡ. Sau nhiều lần liên tiếp va chạm với nhau, bờ thành dày cộm đã hoàn toàn ra nứt. Các khối đá được chất thành đống sau cổng thành cũng bị lực đẩy đánh bay ra xa, ầm ầm sụp đồ, tạo thành một lỗ hồng. Mấy mấy quân sĩ vân tần tay cầm chiến phủ đang ở phía sau đồng thời quát lên một tiếng, điên cuồng chạy thẳng tới lỗ hồng đó. Ý nghĩ của các quân sĩ vân tần này hiện giờ chính là sau khi phá được cổng thành. Thứ đầu tiên xuất hiện trong mắt họ chính là những bộ hồn binh trọng khải, đã vượt qua lớp bùn đẩy nhảy nhụa bên ngoài, không sợ hãi những mối tên bình thường hay là trường thương đâm vào. Nhưng thật không ngờ thứ ập vào mắt họ chính là bốn thanh xiềng xích rất là dài. xiềng xích màu đen, bên trên được khắc họa những hoa văn tinh tế như là ngọn lửa. Sau khi xuyên qua lỗ thủng trên cổng thành, những sợi xích này ngừng lại trong không chung khoảng hai tức. Sau đấy toàn thân chúng lập tức phát ra ngọn lửa chân thật, cả sợi siềng xích trở nên đỏ bừng. Siềng xích quét ngang, lần lượt đánh vào hai chân của quân sĩ Vân Tần đang mặc trọng cài. Sức mạnh ẩn chứa trong sợi xích không đủ đốn ngã các quân sĩ Vân tần. Nhưng sức nóng khủng khiếp do sợi xích phát ra, lại nhanh chóng chuyển qua bộ áo giáp truyền nhiệt tốt mà các quân sĩ Vân Tần đang mặc, chuyển vào bên trong. Các quân sĩ Vân Tần này vô cùng bền bỉ, cho dù sức nóng kinh khủng chuyển vào khiến bộ giáp nóng lên, thậm chí phần da thịt tiếp xúc với bộ giáp còn bị bỏng đến mức có khói trắng bốc lên, nhưng họ chỉ cắn răng, quát lên một tiếng trói tai. Được hơn 10 quân sĩ đại mãng mặc hồn binh trọng khải bảo vệ, có hai thần quan núi liệt ngục xuất hiện trong mắt các quân sĩ Vân Tần. Lửa cháy và hỏa tinh không ngừng từ trong hai ống tay áo của hai tên thần quan này chuyển ra ngoài, thông qua sợi xích tạo thành một nhiệt độ kinh khủng để tấn công các quân sĩ Vân Tần, khiến cho các quân sĩ Vân Tần nhanh chóng mất đi chiến lực. Sau đấy, mấy tên đại mãng mặc hồn binh trọng hải sẽ lao đỡ tới chém giết. Sử dụng quân sĩ mặc hồn binh trọng hải phối hợp với thần quan núi liền ngục như vậy quả thật là khắc tinh của trọng hải Vân Tần. Vào lúc đội quân đại mãng này tấn công mãnh liệt, chém giết các quân sĩ Vân Tần như là chém cỏ khi thế mạnh mẽ gần như không thể ngăn cản được. đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở ngay đây. có một thần quan núi luyện ngục nhanh chóng phát hiện ra, nhưng mà bóng người này đã nhanh chóng phun binh khí lên, mạnh mẽ đâm vào cổ họng của hắn. máu tươi không ngừng từ trong yết hầu tên thần quan núi luyện ngục này tuôn ra ngoài, ánh lửa gión truyền ra nhanh chóng bị dập tắt. một tên thần quan núi luyện ngục khác thê lương giống to, hai tay áo quét ngang tấn công bóng người này. cả người này bốc cháy hừng hực, sau khi hét thảm một tiếng. Người này lại kiên cường dùng chân đá vào bụng tên thần quan núi liệt ngục và tấn công mình. Ở ngay đầu mũi chân xuất hiện một lưỡi đao sắc bén, mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng tên thần quan. Tên thần quan núi liệt ngục này kêu thảm thiết, vô lực ngồi xuống. Bởi vì trong lần tấn công cuối cùng, người tu hành phân tần này không kịp bộc phát hồn lực, nên vết thương ngay bụng của tên thần quan núi liệt ngục không nặng tới mức hắn ta phải chết. Nhưng hắn ta đã mất hết chiến lược, không thể tiếp tục tham chiến được nữa. Ở cách đấy không xa thì có một người tu hành Vân Tần giả nua, ăn mặc như là văn sĩ, hít sâu một hơi, trầm mặc mà nghiêm nghị hành lễ với người tu hành Vân Tần đang bốc cháy hừng hợp. Tu vi của người tu hành Vân Tần vừa rồi thậm chí còn kém hơn bất kỳ tên thần quan núi liện ngục nào, nhưng mà ý chí chiến đấu và quyết tâm thấy chết không sờn của anh ta lại không quay sánh bằng được. Trong lúc không bình hành lễ, người tu hành Vân Tần giả nua này rút trường kiếm trên lưng ra, chuẩn bị liều chết tấn công tới trước. Nhưng ngay một khắc này. Người tu hành phân thần giả nua đột nhiên gần lại. Ông ta ngẩng đầu nhìn về một phía các tường thành. Ở địa phương đó vừa rồi có một âm thanh thê lương vang lên, nhưng kèm theo đó là vô số tiếng hoan hôi rung trời. Có một chiếc thang mây đang lăng không ở ngay trên góc tường thành đó. Trên chiếc thang mây đó, có một bóng người mặc áo giáp màu đen, áo tròn sau lưng bị máu tươi nhộm đỏ, bay phấp phới trong làn gió. Lang Kiều An hiện giờ tự như là một thế giới nhúng đầy máu tươi, vô cùng hỗn loạn. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy bóng người như là sắt đúc đang đứng trên chiếc thang mây đó, ánh mắt của các quân sĩ vân tần như là động lại. Vẻ mặt bọn họ vô cùng phức tạp, có khinh thường tức giận, nhưng nhiều nhất lại là sự ngơ ngẩn và sợ hãi. Ngay cả Lang Đốc, Trác Hạ Chi cũng quyết tâm liều chết cũng cảm thấy như vậy. Thông soái bày lộ quân đại mãng, văn nhân Tư Nguyệt đích thân tới công thành. Trong thành không có một người tu hành nào có thể ngăn cản hắn. Vậy đang kiểu an làm sao bây giờ? Liền đi chết đi! Trong vô số mũi tên đang bắn về phía tường thành. dưới thang mây còn cách khoảng 10 thước nữa thì mới có thể chạm vào. Một tiên sinh tay cầm trường thương đang điên cuồng chiến đấu trên tường thành bỗng nhiên thở dài một tiếng. Sau đó chạy nhanh cả người đột ngột phóng lên cao, chém tới phan nhân thương nguyệt đang ở trên thang mây. Đây là một người tu hành dân gian ở Lăng Kiều An. Phần lớn người trong quân đội không biết ông ta tên là gì, chỉ là ngay lúc chiến sự khẩn trướng, phần lớn dân chúng trong Lăng Kiều An đã vội vã rút đi. Ông ta và một số thanh niên trai tráng khác ở lại trong thành. Lúc này ông ta tung bay về phía trước Thăng Mây Văn Nhân Thư Nguyệt đang đứng, dùng trường thương đâm thẳng vào. Nhưng Văn Nhân Thư Nguyệt chỉ nhìn ông ta một cái không hề cử động. Chỉ là một cái nhìn đơn giản, nhưng lập tức có một luồng ánh kiếm lướt qua trường thương cắt đầu lão thiên sinh này. Đầu và thân thể của lão tiên sinh này chia lìa, rơi xuống ngay dưới cổng thành. Máu tươi phun trào lên cao. Tiếng thở dài của lão thiên sinh này trước đó không vang dội. Vở vung trưởng thương đã bị Văn Nhân Thương Nguyệt chém bay đầu, căn bản không có khả năng kháng cự. Nhưng hình ảnh hung tàn này không những khiến quân nhân Vân Tần tuyệt vọng, mà còn khiến cho lòng người đang ngây bốc lửa, tức giận vô cùng. Ngụy Tạc Văn Quốc một gã giáo quan mặc giáp đen nắm chặt trường đao trong tay cười lạnh một tiếng sau đó xông tới văn nhân thông nguyệt một quân sĩ văn Tẩn ngã xuống văn nhân thông nguyệt đi lại trên tường thành không có người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn không biết có bao nhiêu quân sĩ và người tu hành ngã xuống dưới ma kiếm của hắn nhưng quân nhân văn tần xông tới hắn càng ngày càng nhiều tự như là thủy triều vậy mặc dù hắn ta vẫn có thể tiến tới phía trước nhưng trước sau trái phải đều bị thủy triều người bao phủ Cả người hắn biến mất, chỉ còn nhìn thấy vô số người và máu tươi tụ tập tại một chỗ. Không biết đã qua bao lâu, Thủy Triều dần dần biến mất. Văn nhân thông nguyệt chậm rãi xuất hiện, hai tay hắn cầm lấy một thanh trường kiếm biên quân màu đen, đứng yên tại chỗ. Quay người hắn làm vô số thi thể chồng chất lên nhau. Cả lăng kiều an đột nhiên im lặng đáng sợ. Một gã tương lánh đại mãng bất giác cảm thấy khủng hoảng, tinh thần gần như sắp suy sụp. Lúc trước bọn họ đã mấy lần tham gia chiến dịch công thành, nhưng lần này lại hoàn toàn khác với lần trước. Không biết có phải vì lão tiên sinh kia bị chém bay đầu hay không. Mặc dù Lăng Kiểu An đã bị công phá hoàn toàn, nhưng lại không có bất kỳ chiến đấu nào đang xảy ra trên đường phố. Những người có thể chiến đấu đang ở trong Lăng đều xông lên thành lâu hoặc là gần với tường thành. Đây là chiến pháp hoàn toàn sai lầm. Tan bản không thể giết chết được nhiều quân địch là đại bán bọn họ. Tuy nhiên, so với việc giết chết nhiều quân đội đại mãng, Tên tướng lãnh Đại Mãng này cảm thấy tòa thành này đang khiến hắn phải khủng hoảng và vô cùng mệt mỏi. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước. Ở đấy có vài chục quân nhân vân tần đang bị bao vây. Có rất nhiều trường thương của quân lính Đại Mãng đâm xuyên qua. Tuy nhiên bọn họ không những không để đến mà còn điên cuồng xông tới chỗ văn nhân thương nguyệt. Giới tình huống như vậy thật không ngờ các quân nhân Đại Mãng lại sợ hãi, loạn trạng đuôi về phía sau. Tên tưởng lãnh đại mãng này còn phát hiện ra ngay cả văn nhân thông nguyệt cường đại tới mức có thể giết chết bất cứ người nào trong tòa thành này chỉ trong nháy mắt. Nhưng bộ giáp hắn ta đang mặc đã bị xảy sức nhiều chỗ. Tới lúc cuối cùng bởi vì tiết kiệm hồn lực, nên văn nhân thương nguyệt thậm chí không sử dụng phi kiếm nữa, chỉ dùng sức mạnh thân thể và kỹ xảo chiến đấu để giết chết kẻ địch đang tới gần. Tận mắt chứng kiến văn nhân thương nguyệt mạnh mẽ như vậy, tên tưởng lãnh đại mãng không những không vui mà còn cảm thấy tuyệt vọng. Văn nhân thương Nguyệt không để đến các quân nhân văn tần đang phân tán khắp nơi. Hắn chậm rãi đi xuống thành lâu, tới trước một hàng kinh kỵ quân đã thở từ trước, đang đợi hắn. Mặc dù bộ giáp trên người hắn lần lượt rơi xuống đất vì bị chặt đứt, mặc dù hồn lực trong người đã gần như sạch sẽ, nhưng thần sắc của hắn ta lại lạnh lùng và bình tĩnh dị thường. Hắn lên ngựa, nhắm hai mắt lại, trực tiếp tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành. Một gã phó tướng bên cạnh hắn rất ngựa, Đội khinh thị quân này cấp tốc xuyên qua Lăng Kiểu An, không ngừng tiến tới phía trước. Một đêm này, Văn Nhân Thương Nguyệt bất ngờ đích thân tham chiến. Lăng Kiểu An ở phía tây của Lăng Thị Tinh đã bị công phá. Bốn vạn thần sĩ Vân Tần chết trận. Văn Nhân Thương Nguyệt không ngừng lại. Kỵ quân đột phá 300 chậm, đốt cháy kho lúa Thiên Bình Diêu của quân đội Vân Tần. Trước khi kho lúa Thiên Bình Diêu của quân đội Vân Tần... Một trong mười kho lớn nhất của hành tinh Nam Lăng bị đốt cháy khoảng một canh giờ. Có một đội quân vân tần nhận được tin Lang Kiều An bị tấn công, cấp tốc lên đường cứu viện, nhưng bất ngờ lại bị một đội quân đại mãng đánh chặn trên Bình Nguyên. Theo lý lẽ thông thường, đội quân đại mãng này không thể xuất hiện trên Bình Nguyên đó. Nếu như đã xuất hiện ở đây, chắc chắn đội quân đại mãng này đã hành quân rất lâu, thể lực hầu như không còn. Sự thật chính là như vậy. Có rất nhiều trong đội quân đại mãng này cực kỳ mệt mỏi thậm chí còn có nhiều người có dấu hiệu mất nước. Đội quân Văn Tần trông tới đang điều an cứu viện có khoảng 3 vạn người, mà số lượng quân đội đại mãng đánh chặn cũng khoảng 3 vạn. Đồng thời chưa kịp bố trí bất kỳ một hệ thống phòng ngự nào ở bình nguyên này. Khi quân tên phong chạy ngược báo đến trung quân, các tướng lãnh vân Tần lập tức cảm thấy vui mừng, hai mắt sáng ngời đầy tinh thần. Hắn không do dự ra lệnh toàn quân đột kích. Lăng Kiểu An cần có thời gian, cho dù Lăng Kiểu An bị thất thủ Điều bọn họ cần làm chính là phải chiến thắng bất kỳ một trận chiến nào còn lại, báo thủ cho các quân sĩ đã hy sinh ở Đăng Kiều An. Quân đội Vân Tần chưa bao giờ sợ hãi quân đội đại mãng trong tình huống một trận một, nhất là khi thể lực đối phương đã đến cực hạn, chiến lược chẳng còn bao nhiêu. Từ những người đứng đầu là tương lãnh cho đến quân sĩ trong quân đội Vân Tần cứu viện này, người nào cũng tin tưởng trận chiến này sẽ bị biến thành thảm sát, hoàn toàn nghiêng về phía Vân Tần. Viết chiến nhanh chóng bắt đầu. Nhưng sau một hồi lâu... Đội quân bắt đầu đi lại khó khăn trong vụ máu, dọn dẹp quân giới và lui về Lăng Kiểu An lại không phải là đội quân vân tần cứu viện cho rằng mình tất thắng, mà chính là đội quân đại máng đánh chặn. Bóng đêm bao phủ Lăng Trị Tinh. Một nam tử trung niên mặc trường sam sẫm màu, đeo một chiếc mặt nạ không bụi bẩm đi vào trong Lăng Trị Tinh, tiến tới doanh trướng được đặt bản đồ bằng cát khổng lồ của Cố Văn Tĩnh. Nhìn bóng lưng của nam tử trung niên này, Nhiều quân sĩ Vân Tần đã nhiều ngày lo lắng bởi chiến sự không ổn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ai ai cũng đoán người này là ai, mà có thể khiến cho cố đại tướng quân phải rời khỏi danh chướng để tiên đón. Tạm chí căn dặn quân sĩ mau chóng tạo nên một bản đồ bằng cát khổng đồ. Trong danh chướng màu vàng to đớn, có ba người đang đứng. Cố văn tĩnh với khuôn mặt đầy nếp nhăn, dâu tóc bạc phơ. Vị tướng quân đeo mặt nạ màu đỏ kim loại lạnh lùng luôn đi theo ông ta, tựa như một thị vệ thân cận một nam tử trung niên mặc trường sam sẫm màu. Nam tử trung niên này tháo chiếc khăn che mặt xuống, phổi bụi bặm trên người. Ông ta là Chu Nhược Hải, thủ phụ văn tần trước Văn Huyền Su. Không có một câu nói dư thừa chào hỏi nào. Ông ta kính cẩn hành lễ, sau đấy cẩn thận tiện tới bản đồ bằng cát trước mặt mình, mở miệng thỉnh giáo. Tình hình bây giờ đã cân bằng rồi sao? Bề ngoài là vậy. Cố Văn Tĩnh nhìn ông ta mỉm cười. Nhưng thật sự không phải Lúc trước văn nhân thương nguyệt Làm chúng ta lầm tưởng là cố gắng cấp lấy quân giới của quân đội văn tần chúng ta Xây dựng hệ thống phòng thủ miễn cưỡng Nhưng thực ra hắn đã sớm nhận được Quân giới từ núi điện ngục Hầu hết số quân giới đó đều là quân giới nhẹ Lúc công thành không có hiệu quả rõ ràng Nhưng mà khi chiến đấu nhỏ với nhau Nếu như số lượng quân đội Hai bên ngang bằng Chúng ta không thể chiến thắng Việc này hắn ta đã suy nghĩ từ lâu Tu thổ phụ cao mày trầm ngâm. Cổ Văn Tĩnh đưa tay lên cao nói. Và lớn quân đội địa phương còn đang tập kết lại. Chỉ cần nhân cơ hội mấy ngày nay đại quân đại mãng tiến công, cả lăng Trị Tinh sẽ loạn. Quân đội địa phương có tới cũng không thể giúp ích được nữa. Một khi mà chiến tranh cần kết thúc, Văn Nhân Tương Nguyệt tuyệt đối có khả năng chỉ huy quân đội của mình tiêu diệt những đội quân không có thống soái chỉ huy rõ ràng đó. Uhm, mấy ngày nay rất quan trọng với cả hai bên. Chu thủ phụ trầm tĩnh nói. Yêu thế của số quân giới nhẹ mà hắn đã tích lũy chỉ có thể duy trì trong vòng vài ngày, mà quân đội Đại Mãng đang chia nhỏ để đột kích cục thế. Văn Tần nổi loạn, ba hành tỉnh phía sau chống không, mấy ngày nay còn chưa biết cách xoay sở thế nào. Văn Nhân Thương Nguyệt đúng là kiêu hùng, có thể nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Cô Văn Tĩnh mỉm cười. Nhưng đối với chúng ta đây cũng là một cơ hội rất là tốt. Một khi hắn ta dồn hết sức để tấn công như vậy. Chúng ta sẽ lập tức có thời cơ phản công Hơi dừng lại một hồi Cố Văn Tĩnh chỉ vào Lăng Trị Tinh Trong bản đồ nói Lăng Trị Tinh không phải nơi quyết chiến Nhưng lại là nơi để chúng ta phản công Nhìn theo ngón tay của Cố Văn Tĩnh Quan sát những hướng đi còn lại Trên bản đồ bằng cát Chu Nhược Hải có thể hiểu được Nên ông ta nói Nơi quyết chiến là nơi nào Lăng Thên An đã mất Lăng Hành An tất mất Quân đội Đại Mã nhất định sẽ từ hướng Tây tấn công. Binh lâm thành Lăng Trụy Tinh đã thành định cột. Cố Văn Tĩnh nhặt lên hai con cờ màu đen, cắm ở hai phía đông bắc. Nơi quyết chiến sẽ là Lăng Thiều Hoa và Lăng Đông Cảnh. Khi mà quân đội Đại Mã bắt đầu tấn công Lăng Trụy Tinh, chúng ta sẽ phân thắng bại trong ba ngày. Ta sẽ cố gắng ba ngày. Chỉ cần Lăng Thiều Hoa không mất, quân chủ lực của chúng ta sẽ mang theo rất nhiều quân giới thông qua Lăng Thiều Hoa. Trong ba ngày sẽ tới được Lăng Trụy Tinh. Tuy nhiên còn có một đội quân đại mạng khác sẽ đồng thời tiến công Lăng Đông Cảnh, tạo thành thế giáp công với Lăng Trụy Tinh. Nếu như trong ba ngày đó mà Lăng Đông Cảnh thất thủ, đại quân đại mãng tới được Lăng Trụy Tinh, vậy cho dù ta có liều mạng già này, do khuết sức, cũng không thể giữ được Lăng Trụy Tinh. Một khi mà kho lương vào quân giới ở Lăng Trụy Tinh mất, vậy cho dù sau đó văn nhân thương Nguyệt không quan tâm đến các thành khác, hắn ta cũng có thể từ từ chơi trò mèo vườn chuột, tiêu diệt hết các mến quân khác. Hiện giờ quân đội đại mãng đang đột kích ở rất nhiều nơi, đại chiến bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra, chiến cuộc vô cùng hỗn loạn. Nhưng đối với một người như là Cố Văn Tĩnh, ông ta lại cảm thấy những đám sương mù che giấu chiến cuộc trước kia đã tan đi. Những điều kiện quan trọng nhất để phân thắng bại cũng rất là rõ ràng. đối với thế cục bây giờ hai bên chỉ có thể đồng hoàng chiến đấu với nhau. Nếu như muốn giành được chiến thắng, cũng như là những lợi thế nhất định, tương lãnh hai bên nhất định phải sử dụng mưu kế và dựa vào năng lực hành binh của mình. Chính cuộc bây giờ trong mắt của Chu thủ phụ cũng rất là rõ ràng Nên ông ta chỉ đơn giản gật đầu nhìn cố văn tĩnh mà nói Ta phải đi đâu? Lăng thiểu hoa hay là lăng đông cảnh đây? Lăng thiểu hoa Cố văn tĩnh nhìn ông ta nói Lăng đông cảnh sẽ có học viện Thanh Loan Chu thủ phụ gặt đầu Dùng tay lấy chiếc áo khoác và chiếc khăn chống bụt đeo lên người của mình Cáo từ và nói Được rồi, ta sẽ tới lăng Thiều hoa Một thủ phụ đứng đầu một nước Phong thần mệt mỏi đi tới lăng trụ tinh, không hề dừng lại, tiếp tục bước đi, nào tới nơi nguy hiểm nhất. Cổ văn tĩnh tận mắt nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ là không người thật sâu về phía Chu Nhật Hải để thay thế lời từ biệt. Sáng sớm, ở đông ngõ đương, Nam Vương bước ra ngoài quân trướng, theo thói quen đi tới trùng ngựa đằng sau. Sau khi cho xét thức ăn gia súc và sức khỏe trùng ngựa xong, hắn ta lại bước ra trước, nhưng bất chợt lại nghe thấy tiếng phó ngựa rồn rập. Một tên giáo quan tộc độ trinh sát, không biết là do mồ hôi chảy ra hay vì vừa đi qua một hồ nước, mà cả bộ đồ của hắn đang mặc đều ướt nhẹp. Khi mà nhìn thấy Vương Nam, hắn ta lập tức nhảy xuống. Vương Nam câu mày, hỏi... Sao vậy? Lính trinh sát ở phía trước đã xác nhận đó là quân chủ lực của Đại Mãng. Vị giáo quan này rất là khẩn trương run rẩy nói. Phía trước có 8.000 kinh kỵ quân mở đường. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? 8.000 kinh kỵ quân mở đường sao? Vương Nam nhau mắt lại chậm rãi đọc lại câu nói đó. Chỉ là một tướng lãnh tổng lĩnh hơn 2.000 binh mã ở đây. Vị lão tướng hơn 50 tuổi này hiển nhiên không thể hiểu được hết chiến cuộc. Nhưng tất cả quân tình của con bộ đều được thông qua lính trinh sát, thông qua những quân sĩ đang đóng trụ tại những điểm quan trọng như vậy mới có thể chuyển đi được. Cũng nhờ có những quân nhân dũng cảm tựa như là vô số cây đinh đóng chặt trên mặt đất, không bao giờ chịu lùi bước như bọn họ, quân đội đại mãng mới không thể tùy ý xem kẽ, tạm chí nhờ có bọn họ mà con bộ sau đấy mới có thể phát hiện được hoặc là đoán được âm mưu di chuyển của cả quân địch. Khoảng một ngày trước, quân tình từ phía trước chuyển về, Nam Phương biết rằng đã có 3 điểm quan trọng bị công phá, ngoài ra còn có một đại quân hơn 7 vạn đang nhanh chóng đột kích, mục tiêu có lẽ là Lăng Đông Cảnh. Vương Nam không do ý nghĩa của Lăng Đông Cảnh đối với toàn bộ chiến cục như bây giờ, nhưng ông ta có thể biết nếu như là Lăng Đông Cảnh thất thủ, toàn bộ phía đông của Lăng Trụy Tinh sẽ chống không. Như vậy quân đội đại mãng này có thể dễ dàng từ sườn đông tiến nhanh về phía Lăng Trụy Tinh. Trước đó vài ngày Nam Phương còn chưa bao giờ nghĩ đến việc Lăng Đông Cảnh sẽ như thế nào. Điều ông ta cần suy nghĩ chính là phải bảo vệ điểm quan trọng này, không để cho những đội quân lẻ tề của Đại Mãng tập kích, rồi từ đấy lợi dụng để quấy rối những đội quân Văn Tần phụ trách vận chuyển quân giới cũng như là lương thực đang hoạt động đằng sau. Còn có một việc nữa, đó chính là ông ta phải xác định được đường đi cũng như kế hoạch tiến công của Đại quân Đại Mãng chủ lực này. Như vậy quân đội Văn Tần và binh sĩ ở Đăng Đông Cảnh mới có thể đối phó kịp thời. Đội quân Đại Mãng này có ít nhất là 5 con đường có thể lựa chọn tiến công. Nhưng dường như vận may của đội quân Nam Phương lại rất là tốt, bởi vì đội quân đó đã lựa chọn con đường đi xuyên qua bọn họ, còn những đội quân đại mạng khác lại đang đi theo bốn con đường kia. Vương Nam đã từng trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng ông ta biết hai nghìn quân đối mặt với bảy vạn đại quân là một trận chiến mà ông ta chưa từng gặp phải. Nên chuyện ông ta cần suy nghĩ cũng khác lúc trước rất là nhiều. Chúng ta chỉ có hai trăm con ngựa, nếu tám ngàn kinh kỵ quân của đối phương mở đường trước, Vậy cho dù chúng ta toàn quân rút lui Cũng không thể chạy kịp đến sau lăng đông cảnh được Số người chạy thoát tối đa không quá 200 người Phương Nam nhanh chóng suy nghĩ Sắc mặt bình tĩnh lại Người bảo bảo mấy người lão tử tới gặp ta Ngoài ra bảo lão trương nhanh chóng chọn lựa Hoặc là người còn quá bé Hoặc là con trai độc nhất trong nhà Hoặc là trong nhà có người chết trận Hoặc là tìm bất kỳ nguyên nhân gì lão ta có thể tạm được Lập tức ra quân lệnh bảo bọn họ nhanh chóng rời đi Vị giá quan này biết Phương Nam đã có quyết định cuối cùng, hốc mắt khẽ sum đỏ nhưng lại rất bình tĩnh nói: "Vâng." Hắn ta không người chập sâu, hành lễ với lão quân nhân đầu đá tóc tượng trắng, sau đó nhanh chóng chạy vào quân trướng ở phía sau bức tường đá. Hơn 200 tuần mã nhanh chóng rời đi, cấp tốc tới lăng đông Cành. Phương Nam đứng trên tường đá, đưa mắt nhìn những thuộc hạ của mình nhanh chóng rời đi, mái tóc sam trắng của ông ta bay nhẹ theo gió. Không đợi đến lúc 200 tuần mạng đó hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mình, ông ta lạnh lùng xác định 200 người đang cưỡi ngựa đó, không thể nghe thấy giọng nói của mình nữa, mới bắt đầu xoay người lại, nhìn hơn 1700 quân nhân phân tần đã sắm tụ tập ở bên dưới theo lệnh, chân thành và chậm rãi kể rõ chuyện sắp xảy ra. Tức là xin lỗi, vận may chúng ta rất là tốt đấy, vừa lúc có một đội quân chủ lực đại mãng sẽ hành quân qua đây. Đối phương có tám ngàn kinh thị quân sẽ đến trước Phía sau còn có hơn bảy vạn đại quân Tất cả quân sĩ trầm mặc, Bọn họ dĩ nhiên biết tại sao Vương Nam lại nói hai chữ xin lỗi Đại nhân, chúng ta là quân nhân Vân Tần Sau này sự sách của Vân Tần sẽ đi lại trận chiến này của chúng ta Một vị giáo quan đột nhiên tươi cười Quỳ một chân trên đất, rút trường đao của mình ra Chém nhẹ vào lòng bàn tay chân thành nói bây giờ Thanh Cầu đại nhân ra lệnh cho chúng ta chiến đấu. Thanh Cầu đại nhân, toàn bộ quân sĩ ngẩng đầu lên, kỳ một chân trên đất, nhìn Vương Nam chậm thấp nói. Vương Nam nhìn các binh sĩ này chậm rãi gật đầu, bắt đầu ban bố quân lệnh. phá hủy toàn bộ nổ xe không thể nào di chuyển hay không thể nào giấu xuống đường hầm dưới đất được. tất cả lương thảo cũng phải tiêu hủy, ngoại trừ những cây tên dùng để chiến đấu ra, chúng ta không để lại bất cứ vật gì. Ngay cả doanh trướng và nồi đất cũng phải hủy, không được lưu lại cho đám giặc đại mãng. Mọi người phải làm nhanh lên, phải tạo thành cảnh hỗn loạn, khiến cho đám đại mãng đó tưởng chúng ta đã rời đi. Mọi người cho chúng rường hầm đi, đợi đến khi đám quân quân đó tiến vào doanh trại, chúng ta sẽ xông ra ngoài. Đồng hóa Dương đang rất là bận rộn nhanh chóng an tĩnh, không còn một tiếng động nào. Các quân danh khi nãy còn ngăn nắp sạch sẽ, nhưng mà bây giờ đã trở nên hỗn loạn. Giống như một nơi chứa rác khổng lồ Từ các bức tường ngắn Đồ dùng cá nhân trong lúc hành quân Lương thực, quân giới Tất cả đều bị phá nát, đốt cháy Biến thành một đống cho tàn màu đen Cả đông hóa dương không còn một bóng người nào Tựa như tận thế đã tới Không bao lâu sau có tiếng động khổng lồ Từ bên ngoài truyền tới Những bức tường đã rung rinh Các tòa vọng lâu bằng gỗ gần như bị phá nát Chật nảy lên, tựa như có động đất Kỳ quân đại mãng đông đúc sông đến, tựa như một cơn thủy triều phô thiên cái địa. Nhóm quân sĩ khoảng mấy trăm người làm tiên phong tiến tới quân danh của đội quân phân Tần. Sau khi nhanh chóng tìm tỏi dấu vết trong đống cho tàn còn đang bốc cháy, bọn họ lập tức phát hiện có rất nhiều dấu chân và võ ngựa, bất kể những đồ vật rơi xuống đất trong lúc bọn họ dọn đi. Tây tưởng lãnh đại mãng của quân đội này nghe quân tiên phong báo về như vậy, lập tức nếch miệng cười, tỏ vẻ kinh thường đội khinh trị quân đại mãng mặc giáp màu đồng thau tiếp tục rụng ngựa lên đường tàn đội lướt qua doanh trại này nhưng ngay vào lúc này bỗng nhiên có tiếng quát to và tiếng la thất thanh vang lên doanh trại vốn nên tĩnh đột ngột sôi trào có mười mấy cây tên trực tiếp xuyên qua tấm ván gỗ của hầm ngầm dưới đất bắn vào trong đội kỵ quân đang chạy nhanh qua từng quân nhân văn tần từ trong hầm bí mật xông ra ngoài đôi mắt đỏ bừng như là điên cuồng cả người đẩy bụi đất vùng đao chém vào đội quân đại mãng này. Đây là một ngày mùa thu. Hơn 1.700 quân nhân văn tần ở Đông Ngoã Dương hy sinh lầm lẫy. Nhưng đội quân văn tần này lại khiến cho hơn 2.900 kỵ quân đại mãng được trang bị hoàn mỹ hơn bọn hắn phải chết trận theo. Đội quân chủ lực của Đại Mãng ở phía đông xuyên qua Đông Ngoã Dương nhanh chóng tiến gần Năng Đông Cảnh. Thời gian dần trôi qua, thế cốc hiện giờ của quân đội Đại Mãng và quân đội Vân Tần ở cảnh đội hành tỉnh Nam Năng tựa như là những chiếc bánh xe răng khớp lại với nhau. Chỉ cần nhận được đầy đủ quân tỉnh báo về, vậy cho dù là tướng quân Đại Mãng hay là Vân Tần, cho dù là người có tài hay không, cũng có thể lập tức nhận ra ngày quyết chiến của quân đội Đại Mãng và Vân Tần ở hành tỉnh Nam Năng đã đến. Tuy nhiên nếu như đến bây giờ mới có thể nhận ra chính cục như thế nào bọn họp đã chậm rồi. Bởi vì trước đó văn nhân thông nguyệt và cố văn tĩnh đã kịp an bài toàn bộ sức mạnh của mình đến nơi hội quân. Trong hành tỉnh Nam Lăng hiện giờ đang có 15 vạn quân đội địa phương Vân Tần tới tiếp viện. Nhưng thời gian đã không còn kịp nữa bởi vì nơi quyết chiến lại diễn ra ở bên ngoài. Thế cục rõ ràng như vậy bất cứ ai cũng có thể biết nơi quyết chiến chính là Lăng thiều Hoa và Lăng Đông Cảnh. Ở Lăng thiều Hoa Đội quân Vân Tần trần giữ khoảng 4 vạn, đội quân Đại Mãng tiến tới tấn công cũng tầm khoảng 4 vạn. Lăng Đông Cảnh, quân đội Vân Tần vào khoảng 5 vạn, nhưng đội quân chủ lực của Đại Mãng tiến công lại tới hơn 7 vạn. Nếu xét ở những khu vực khác hai quân đang tụ hội, có thể nhận thấy quân đội Đại Mãng đang ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng tại hai nơi quyết chiến quan trọng này, quân đội Đại Mãng lại có thể tập kết quân lực đông đúc và mạnh mẽ như vậy. Cho thấy những trận chiến 10 ngày trước, bố cục của văn nhân Thương Nguyệt thật sự là rất là xuất sắc thậm chí còn chiếm thượng phong trước quân đội Vân tần Vào lúc bình thường cho dù là 5 vạn đại quân Lăng Đông Cảnh chiến đấu với 7 vạn đại quân Đại Mãng, bởi vì là quân trấn giữ thành nên không thể nói quân lực bên Vân Thần yếu hơn. bốn vạn đại quân năng Tiểu Hoa đối mặt với bốn vạn đại quân kia càng chiếm ưu thế hơn. Nhưng đây không phải là chiến dịch bình thường, mà chính là hội quân quyết chiến quan trọng nhất của cả hai đế quốc Vân Thần và Đại Mãng. Nên ngoại trừ quân đội ra, còn có rất nhiều quân giới và người tu hành cùng tham gia. Trong những trận chiến quyết định vận mệnh hai nước và sinh tử của vô số dân chúng đằng sau như vậy, nhất định sẽ có nhiều người tu hành xuất hiện. Cổ Vân Tĩnh không biết người nào sẽ thắng trong trận chiến này. Chu Thủ Phổ cũng không biết ai là người chiến thắng. Nhưng những người tu hành Vân Tần tham gia vào trận chiến này cũng đều biết rằng chỉ đến khi chiến tranh kết thúc, họ mới có thể biết được suốt cuộc là Vân Tần thắng hay là Đại Mãi thắng. Điều duy nhất có thể khẳng định là trong chiến tranh lớn như vậy, bất kỳ người tu hành nào cũng có thể chết đi trên lớp của một cá nhân người tu hành thật sự là quá nhỏ bé. Lâm Tịch đã biết hết thầy. Dù là hạ phó viện trường Cố Văn Tĩnh hay là Chu Thủ Phụ, chưa có ai từng ép buộc hắn phải làm những gì. Nhất là sau khi học viện xảy ra đại biến, học viện Thanh Loan cũng chỉ cử người đưa tin tức tới báo cho hắn, không hề đề nghị hắn nên làm gì và sẽ làm gì. Khi ở trên thần Mộc Phi Hạc, tự xem xét chính mình. Lâm Tịch cũng biết chiến lược của một mình hắn thật là nhỏ bé trong cuộc chiến như vậy. Nhưng hắn đã rung nhập vào thế gian này, không thể rứt bỏ mọi thứ, cũng không thể lạnh lùng nhìn vô số người chết đi được. Cho nên mặc dù không biết mình có năng lực thay đổi được kết quả cuộc chiến này hay không, Lâm Tịch vẫn quyết định tiến về Lăng Đông Cảnh. Thần mộc phi hạc bay lượn giữa những đám mây trắng hành tỉnh Nam Năng, hướng về phía Lăng Đông Cảnh.